Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 230 Đại đế. Đại đế. Đợt các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izzim nhà yên tĩnh sinh hoạt cũng không có kéo dài bao lâu liền bị đánh vỡ. Ngày hôm đó, thiên giới bên trong đến ý chỉ, Triệu Hoán Đinh nhạc lên trời. Chờ đinh nhạc đến thiên đình thời điểm Thiên đỉnh bên trong đã khắp nơi là bóng người. Chỉ cần ở thiên đỉnh bên trong có chút địa vị tiên quan. Thiên tướng đều đến rồi. liền ngay cả địa phủ rất nhiều rượu đế. Diêm vương phán quan cũng đến. Đâu đâu cũng có răng đèn kết hoa. Thật sống muốn làm cái gì việc vui như thế. Mặt khác, tam giới bên trong cũng có một chút có tiếng tán tu cái gì cũng đều đến. Đại tiên tôn. Bận rộn thái bà Kim Tinh nhìn thấy Đinh Nhạc Nhất thời sắc mặt buông lỏng Đến Đinh Nhạc phổ cận Kim Tinh xuyên hết sức long trọng à, Hơn nữa trên mặt mang theo hồng quang Xem ra việc vui không nhỏ à, Đinh Nhạc cười cỡ Chêu dẻo nói Để Đại Tiên Tôn cười chơi rồi Thái bà Kim Tinh cười nói Đại Tiên Tôn Xin mời bên này Thái bà Kim Tinh nói với Đinh Nhạc Chuyện gì Đinh Nhạc nghi hoặc không khỏi hỏi, theo Thái Bạc Kim Tinh ra lăng tiêu bảo điện. Tả đi hứu chạy, Thái Bạc Kim Tinh đem Đinh Nhạc mang tới một chỗ khu vực. Đại Xích Thiên, Đinh Nhạc cao mày, đây là Thái Thanh Thánh nhân một vị hóa thân Thái Thượng Lão Quân tu đảo vị trí. Đại Tiên Tôn, Thái Thượng Đạo Quân nói Đại Tiên Tôn đến Thiên Đình liền đi gặp hắn một lần. Thái Bạc Kim Tinh nói rằng, ồ... Đinh Nhạc nghi hoặc người đại sư bá này tìm hắn làm gì? Làm phiền kim tinh Đinh Nhạc nói cất bước bước vào cái này thần mỹ đại xích thiên Từ khi Thái Thượng Lão Quân vào ở nơi đây sau khi Thái Thượng Lão Quân cũng là cả ngày cửa lớn không ra cổng trong không bước Mà người bình thường cũng không dám đánh quấy nhiễu tinh tụt tới toàn bộ đại xích thiên, 33 tầng trời tốt nhất nhất Trọng thiên đều là không có bao nhiêu sinh linh tồn tại Chính là thiên binh thiên tướng đều không có mấy cái Vào đi Chờ đinh nhạc đến tòa kia rất yên tĩnh Đại điện trước thì Đóng chặt cửa điện tự động mở ra Từ bên trong chuyển ra một tiếng thanh đảm âm thanh Đinh nhạc cất bước bước vào điện bên trong Đập vào mắt chính là một vị cao to lò luyện đan Khoảng ba trưởng Lò lửa thiêu đốt một loại tử sắc tiên hỏa Cùng huyền tâm chân hỏa tương tự Cách rất xa đinh nhạc đều có thể cảm nhận được này tiên hỏa mạnh mẽ uy năng Mà trước lò luyện đan Một bóng người bình yên ngồi Thật giống ngàn tỷ năm cũng không có nhúc nhích quá một lần giống như Tuyên cổ bất biến Bái kiến đại sư bá Đinh nhạc thi lễ nói Ngươi không sai Thái thượng lão quân ánh mắt nhìn lướt qua đinh nhạc Có chút khen ngợi nói một câu Đinh nhạc nín thở ngưng thần lặng lặng nghe Hảo thiên Xưng đế tôn kính chư thiên trí tôn ngọc hoàng đại đế Thái thượng lão quân lời nói lướt nhẹ Nói một câu Cây gì? Nhất thời Đinh nhạc cả người chấn động, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi nhìn Thái Thượng Lão Quân. Chư Thiên Trí Tôn Ngọc Hoàng Đại Đế, thật lớn tên tuổi. Này có thể so với hậu thế cái kia cái gì hảo thiên kim khuyết vô thượng trí tôn tự nhiên diệu hữu di là trí nhân Ngọc Hoàng Đại Đế cường hơn nhiều. Hậu thế Ngọc Hoàng Đại Đế cái kia phong hào xem ra vô thượng rất lợi hại, nhưng kỳ thực cũng không có cái gì. Hảo thiên kim khuyết vô thượng trí tôn Tinh tế vừa nghĩ Này có thể lý giải thành rất nhiều ý tứ Là tam giới vô thượng Chí tôn Còn chỉ là kim khuyết vô thượng Chí tôn Đây chính là nhân giả thấy nhân trí giả thấy trí Nhưng bây giờ đây chư thiên trí tôn hoặc hoàng đại đế Ngăn ngắn vài chữ Nói tận trong đó vô thượng quyền bụi Vậy thì là danh xứng với thực tam giới trí tôn đại đế Hoàn toàn đè ếp chư thiên thánh nhân một tầng Chuyện như vậy mấy đại thánh nhân làm sao sẽ đồng ý đây Đinh nhạc trong lòng khác nào thiên địa thất hành có chút không rõ Nhìn thái thượng lão quân ngươi vì là chư thiên tiên đạo Ngọc Trân đại đế Thái thượng lão quân thật giống không nhìn thấy đinh nhạc ngạc nhiên kinh ngạc Lại nói một câu, nhất thời đem Đinh Nhạc thức tỉnh Chư thiên tiên đảo Ngọc Trân Đại Đế Đinh Nhạc càng giật mình rồi Cái gì là tiên đảo? Bước vào tiên cảnh, bất luận là chân Tiên vẫn là Đại La Kim Tiên đều là thuộc về tiên đảo bên trong Tiên đảo Đại Đế Quản lý toàn bộ tiên đảo sao? Cái tên này hơi lớn Chính là chư thiên thánh nhân cũng không dám nói như vậy Ai có thể thống ngự tam giới bên trong hết thầy tiên đạo tu sĩ Những đại la kim tiên đó có mấy cái sẽ làm ngươi thống ngự Sư bá Đinh nhạc càng không rõ Haha ha, làm sao Không dám đảm nhiệm sao Thái thượng lão quân không giống với thái thanh thánh nhân Rốt cuộc có chút biến hóa Nhẹ nhàng nở nụ cười Nói rằng Lấy đảo hạnh của ngươi thần thông đủ để Tiên đạo chi sĩ Có thể thống ngự Cũng chính là một ít tán tiên mà thôi Không hề tưởng tượng mạnh như vậy Thái thượng Lão Quân nói rằng Đinh nhạt trong lòng không khỏi cắt một tiếng Nói là nói như vậy Nhưng cái tên này nhưng là quá to lớn Hầu như muốn so với nghĩ Đại Thiên Tôn Chư Thiên Chí Tôn danh hiệu Thái thượng Lão Quân nhìn đinh nhạt một chút Trong lòng có chút cảm thán Vì Đinh nhạc cách này danh hiệu Hắn bản tôn tuy nhiên phí không ít tâm thần Có thể ngăn được Đại Thiên Tôn Còn phải cách kia Hảo Thiên đồng ý Có thể có phải là tùy tùy tiện tiện là có thể gọi một cách danh hiệu Hơn nữa chỉ là cùng Hảo Thiên đàm phán giao thiệt Liện đủ khiến người ta đau đầu Hảo Thiên vì là các thần chi đế Ngươi vì là chư tiên chi đế qua đi thành lập tiên đình thống ngự chư tiên. Thái thượng lão quân nói rằng. Bắt đầu nói ra thái thanh thánh nhân dự định. Nói là dự định. Cũng là thương lượng với đại thiên tôn thật. Trên căn bản sẽ không xuất hiện biến hóa gì đó. Lấy đinh nhạc dẫn đầu. Đinh nhạc vì là tiên đạo ngọc chân đại đế. Thành lập tiên đình thống ngự chư tiên. Mà thiên đình lấy hảo thiên dẫn đầu Thống ngự các thần Tuy rằng trên danh nghĩa Đinh Nhạc vẫn là Đại Thiên Tôn Thần Tử Nhưng trên thực tế nhưng là đem thiên đình quyền to phân ra đi một nửa Trên căn bản Thiên đình chính là chia ra làm hay Không nghĩ tới xét lại như vậy Đinh Nhạc hoàn toàn không nghĩ tới Dựa theo hắn suy nghĩ Phía sau hắn gần như chính là chiếm cứ lộc ngự bên trong một vị trí mà thôi Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ trở thành tiên đạo đại đế Đây là muốn cùng đại thiên tôn địa vị ngang nhau a Đinh nhạc là đầu có chút không rõ đi ra đại xích thiên Trong lòng không ngừng suy nghĩ trong đó bí ẩm Hoặc là suy tính sau đó phát triển Sự tình đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn đúng là chư thiên thánh nhân nhúng tay trong đó, làm sao có khả năng mọi việc đều dựa theo đinh nhạc suy nghĩ phát triển. Chờ đinh nhạc bị Thái Bạt Kim Tinh kéo vào Lăng Tiêu Bảo Điện thời gian. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong đã có không ít người ở, đều là tam giới bên trong thanh danh hiển hách hạng người. Mà ở Lăng Tiêu Bảo Điện trung ưng, từng đạo từng đạo khí tức sâu không lường được bóng người tỏa lạc Để Đinh Nhạc tâm thần khiếp sợ Minh Hà Lão Tổ Trấn Nguyên Tử Đông Hoa Đế Quân Hoàng Giác Đại Tiên Huyền Linh đấu mố Nguyên Quân Từng vị Đại Thần Thông giả đều đến Hạ Ý kiếm đảo nhân Hắn cũng tới Đinh Nhạc xoay chuyển ánh mắt Nhìn thấy Tòa đứng ở một bên ý kiếm đảo nhân Trong lòng một đột Đây tuyệt đối là một vị cực kỳ mạnh mẽ đại thần thông giả Đạo hạnh sâu không lường được Ngày xưa cho dù là không có bên người trí bảo Cũng là có thể kiếm phách nguyên thủy thiên tôn Có thể thấy được thần thông mạnh mẽ Hơn nữa, cách này trí bảo bảo kiếm Vẫn là ở trên người hắn Hả, thật giống là cảm giác được ninh nhạc ánh mắt Y kiếm đạo nhân khép hờ hai mắt mở Nhìn về phía Đinh Nhạc Nhất thời nhận ra Đinh Nhạc Vẫn chán không khỏi ngưng lại Chỉ có điều lúc này Đinh Nhạc đã không phải ngày xưa có thể làm cho hắn tùy ý bắt nạt Đại La tu Sĩ Mà là một vị để hắn cũng đến coi trọng Đại Thần Thông Giả Người này thật lớn kỳ ngộ số phận Ý kiếm nói trong lòng người nghĩ Bất quá Đinh Nhạc cường đoạt hắn hộ thân chí bảo Vẫn để cho hắn tâm có khúc mắc Hừ Ý kiếm đạo nhân lạnh rên một tiếng Lại nhắm mắt dưỡng thần lên